mời các bạn đón nghe tiếp câu chuyện mà Thoẹt đẹp tác giả Thiên Hạ Ba Sư, tập thứ bảy, thị vương tự tẩy, chương thứ 36 núi cảo dòng chuyện, qua sông độc của Trung Anh. Cái sắt cổ đại nguyền toàn thân khui rác, Sophia cuối đầu đã đứng nghiêng bất động, bỗng đột nhiên vô lấy gà gô bố đất bằng nhã chân người đó cũng bày lên tứ tụ thoát trong mùa mịt cả hàng động. Kagou đâu phải kẻ hữu dũng vừa miêu, anh ta giang lấy nòng súng chọc vào cái mũ sắt trên đầu của thầy. đương nhiên gan đã to, tay nghệ lại càng cao, không có bản lĩnh đã không dám lèo. được dẫn theo tư thế trận trước trận sau, bất luận gặp phải di trạm đồ biến gì, Kagou cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng kế sách tiến thoái ứng biến. Chợt nghe có tiếng giáp sách lắc cách Không đợi cổ thể kia tới gần Anh ta đã mũi người xoay được vòng Sớt qua cương thi trong lòng ngũ đạo chật hẹp Vòng ra sau lưng nó Thật hình gà cô cực nhanh Tựa như một làn khói nhẹ Vòng một cái đã tới sau lưng cương thi Hai cánh tay lập tức vượt ra Mọc vào dịch ngách Rồi bẻ ra sau quá cứng gót nó Đầu gối phải đồng thời co lên Thúc mạnh vào xương sống Chiều này nhìn có vẻ đơn giản kỹ thuật chính là tuyệt kỹ của tình tích đầu, mà bản thân đạo nhân giải công luyện tập, hai cánh tay và đầu gối gã cố cùng lúc phát lực, chỉ nghe tiếng sừng cốt gãy dần rắc. cái xác hồ phong giáp sắt đã bị gã cố bẻ gãy sừng sống, đổ sụp xuống đất như đống bụi nhão. Dân đối đấu ít nhiều đều chuẩn bị vài món nghề đối phó với sát chân khi bị quỷ nhập trạng khi khai quan, đây phòng nguy hiểm bất chắc trong bộ cổ một kim hiệu ý có định đóng thầy và móng lửa đèn, còn ba sơn đạn nhân lại có sở trường là khôi định thích đầu. nhưng nếu không phải xảy ra thi biến cực thi chưa chắc đã bật dậy một người. nghe nói một trong những nguyên nhân phổ biến của hiện tượng quỷ nhập tràng là do thi khí tích tụ không tiêu, sát chân gặp phải lộ điện hoặc dương khí của người sống bẻn sinh ra phản ứng đột nhiên trùng dậy một người. loại cưỡng thi này không hề ít mệt mỏi. Gia thịt lại cứng hơn sắt thép da súng được không thể đả thường Duy chỉ có vị trí sau gãy sau lực Là nơi thì khí yếu nhất Có thể dùng tuyệt chiều bẻ gãy sừng sống nó Rồi dùng lực văn mạnh Khi sừng cốt nó gãy vụn, Không thể tác quái tác quái được nữa Nhưng sự việc không đơn giản như thế Động tác của gago quả thực quá, quá nhanh Anh đã thấy cực thi nhỏ tới, Bén màu lẻ xoay người bẻ gãy sừng sống của nó chuỗi động tác liên hoàn này Vừa nhanh vừa hiểm Một khi đã ra tay là không chút trùng tình Nhưng chỉ vì gà gù ra tay quá hiểm quá độc Đến muốn dừng lại giữa trực cũng không dừng nổi Anh ta vừa trao người lên trước Cùng lúc liền cảm thấy trong lòng núi Có một trận dùng chuyển dữ dội Hình như không phải xác chết bị quỷ nhập tràng Mà là cả ngọn núi bị sơn Đang chuyển mình Làm cho cái xác khổ ngã dối về trước Gà gù giật mình Trời nhẹ trong núi đã có động thất Anh ta sợ còn đồng đất tiếp Cả ngọn núi sẽ đổ sập xuống trộm sống mình Không dám nắn lại bên trong mũ đảo nữa Mà vội vàng thoát ra ngoài Ra khỏi cây núi trên chân chúng ta Anh thà thì đám trộm đang treo trên vách rực khè Ai nấy đều mặt vàng như nghệ Nắm chặt thấy thằng chè và dì leo Dường như cũng vừa cảm thấy Cơn chấn động dữ dội khi nãy Lát chẳng thấy cà gô ra từ hàng đá hẹp Với gọi lưng Không hay rồi, mình sớm sắp sập Màu tàu phản thôi tẩu phàn ở đây chính là bỏ chạy. Thì ra khe nút chuyển đổi bình sơn này quá sâu Cô bình và thân bình chỉ còn gắn hở với nhau. Bảy phần thì đến chín phần đã nước toát theo năm tháng, cứ trực gãy như thế mà hứng mưa chịu gió suốt mấy trăm năm. Đây chính là kiến tạo tỉnh xã của tự nhiên, giống như phòng Đông Thành. Nhìn có vẻ bất bình, nhưng thực ra là rất vững chắc. Trong trèo leo tuyệt hiểm vẫn có sự thăng bằng vô cùng tinh tế, nếu không có ngoại lực cực mạnh tác động tham bữa sự thăng bằng này có lẽ mới chẳng mấy ngày năm sau nó vẫn cứ như vậy thế nhưng đám trộm giả lĩnh trước này chưa từng có kinh nghiệm với mộ táng trong lòng núi lại đi sử dụng thuốc nổ quá liệu trong đó họ chẳng ngày hiểu thế nào là rút dây động rừng chỉ chậm chậm đặt niệm thuốc nổ cho miệng núi lưng núi chỉ chìm lỗ sóng xúc kính của những vụ nổ hết lần này đến lần khác rồi vào lòng núi khiến khe nước khổng lồ trên đỉnh sắp sửa kia ra chấn động khi đấy chỉ là điểm báo ban đầu mà thôi. cả quả núi lại rung lên từng cơn nhẹ hơn so những lần đầu nhưng lại kéo dài liên miên cơn này nối tiếp cơn kia bùn đất và đá bụi rào rào rơi từ trên cao xuống gà vô biết một khi thân núi thực sự nứt lìa cả đám người đang bám trên vách đá sẽ theo một bên vách rực khe rơi xuống khu vực dặm bên dưới sườn núi bắc Lúc ấy thì dù có mình đồng ra sắt cũng được mong sống sót ngọn núi vẫn đang rụng lắc không ngừng, chỉ cần xảy chân một bước là lập tức rơi xuống vực sâu. Trong tình cảnh này, điều tối kỵ chính là mình đông động. cô nghe thấy tiếng lão trần ra lệnh cho một người Màu chóng nhảy sang vách núi bên kia, thì vội vàng gần lại. Nhưng không đợi anh ta kịp mở mồm, đã có mấy tên trộm rộng hóa sợ hãi, nóng lòng muốn thoát khỏi hiểm cảnh. Trong lúc hỗn loạn mất hết bình tĩnh, mặc kệ ngọn núi đang rụng lắc mỗi lúc một dữ dội, cứ giờ vừa phản người xảy ra một cái đả diện. Đình hình sẽ móc được thằng Diễn vào vách đá Nằm ngờ đúng lúc ấy Từ trong lòng núi bỗng hoàng lên một tiếng ngầm bầm Tựa lập trời lở đất Khải đất đột nhiên Tóc rộng ra tới vài trường Những kẻ bỏ cháy trước tiền Còn đang lên lực giữa không trùng Vốn đã ngắm chuẩn khoảng cách Giờ lại không thể Với tới mục tiêu Thằng Diễn bắc sàng bị hụt, Cả người rơi thẳng xuống vực thẳm Trong tiếng kêu gào khiếp đạt mạng của mấy người này kể ra cũng lớn trong nghi xuống, tay vẫn nắm chặt thẳng chết không rời. mấy cái thằng chè búng vào nhau, tạo thành một mảng bóng chè, kẹt lại một khoảng hẹp giữa vách đá. nhưng bọn họ còn chưa kịp vui mừng vì thoát chết, thì mấy chục tảng đá to bên trên đã ởm ởm rơi xuống. bọn họ bám trên thằng chè biết tránh đi đầu, tất cả đều bị nghiền nát như tường. đá lớn đá nhỏ theo nhau rơi xuống, đập vào vách đá phát ra tiếng vong trầm vàng, lần vào những tiếng kêu gạo sẽ gần sẽ ruột, hết thảy. Đều dây tóm vào hồ nước dưới đáy vực sâu, Vặn là những tiếng lục bụng hôn loạn Lúc này Những người còn lại đều cố ép sát và vách đá Phía miệng mình Cả người và vách đá cùng xuống lên từng chậm Đá tảng của thủ đen sì Bị kinh phòng cuốn phòng từ trên cao xuống Những tảng đá lòng đèo trên bệnh trên đỉnh núi Đèo rơi hết xuống dưới vực Tránh được một tảng Cũng khó tránh nổi cả chân mưa đá Rộn xuống không ngớt Liệt tiếng có bảy người bị đá và phải, ngã xuống vật chết bất gấp khi tử. Việc phải đến nước này chỉ còn cách nghe theo mệnh trời. Ai chết thì là cái số, những người may mắn sống sót coi như chưa đến ngày tận. Chỉ nghe một tiếng nứt toát như xe vải từ trên khe sâu vọng đến. Đám người lão trần và gago gô cảm thấy rực khe cặp thêm xiêu vẹo. Khe đứt vốn dày đặc sương mùa, mây cuộn, cứ một lúc cặp thêm rộng mãi. Mọi người chẳng thấy trước mắt hòa lên Như có ánh mặt trời dọi thẳng vào mặt Cây cỏ trong khe núi đều đã lộ rõ một bộ Hóa ra Sau khi vết nứt toác ra Ánh sáng mặt trời đã chiếu vào được bên trong Bình sơn trong trước mắt Đã thực sự trao đảo tựa hiểu trời cả đất Nhân quyền đổi rời Đám chồm trải qua cơn sóng gió Chân tay ai đấy đều đã bỏ nhớ Cả cô bám trên vách đá Nhé trái tránh phải Mắt thấy đàn đã ngặt cấn Chen Nhân Bình đang từ tư lật ngược ra sau đã đã vốn từ trên không tới tấp dây xuống khi nãy cũng đột nhiên giảm hẳn, bẹn hồ lực. Đến lúc đi được rồi đấy. Đoàn chia tay ra kéo tiền trộm đang rủi rủi sấy bên cạnh, bao mọi người móc kết thắng giết lại thành cầu trẻ để chạy về khe núi trước mặt. Mọi người lão chần cũng hiểu đây là cơ hội cuối cùng, ngoài mình Sơn đất hấp đất kề đến nơi rồi, nhưng dùng tốc thì bất đạt, đám trộm trong lòng hoảng loạn. Lãi thêm chân tay ruột dậy liên tiếp tục tay đánh dưới mất mấy cái thang rễ Chỉ còn lại bốn cái thang tre kết thành hai cái cầu Nối liền giữa khe núi đám trộm để Lão Trần lên thang tre trước Dù sao Lão cũng là thủ lĩnh của thần Thắng Sơn Về lý Đương nhiên phải để Lão thoát thần trước Lão Trần lúc lại cũng không hơi đầu Làm bộ làm tịch Chẳng từ chối lấy lửa lời Ngầm đầu nhìn lên Thấy không có đá rời nữa để hít sâu một hơi Dẫm lên thằng trẻ Bước vội bà bước lạc hài Chào đảo chạy qua Đến hết cầu trẻ thì nhún chân nhảy lên Bám bạc bọc đá Quay đầu lại với tay thử địa Ý vọng gà cô đừng để ý đám người bên cạnh quan lúc này còn thể đổ súng bất cứ lúc nào Màu nhẹ sân đây, Với cấp bách và bảo toàn tính mạng hai huyện lệ ta Nếu không ban sự đẹp vô ích cô muốn tự tin vào bản lĩnh của mình Không muốn dành giận đợt sống với người khác Anh ta vĩ tay Ý nhường cho những người còn lại sang trước Còn mình thì đi cuối cùng Hơn chục kẻ may mắn sống sót thế vậy Tuy trong bộ kính này Nhưng chân chẳng muốn nhờ Lập tức chèn nhau chạy lên cầu chè Trong cơn chấn động tựa sấm dẹp chấp giật, Trời đất dụng chuyển đã thêm với người nữa trượt chân Giữa giúp vực sâu bỏ mạng. Cuối cùng bên này vách núi Chỉ còn lại hồng cô đường bạc lá gô Lúc này Cả cô thấy đứa non dùng chuyển Có cây đổ gãy Ngọn núi sắp đứt lẻ đến đời Đã không còn đủ thời gian để từng người một qua cầu nữa Anh ta chẳng còn tâm trí nghĩ xem Cổng trẻ có chịu được sức nặng của hai người hay không Vừa này hồng cô nương phi thần nhảy lên cầu Chạy thật nhanh qua trong tiếng đá ngũ đất lẻ Và dòng khí lưu xoay vặt giữa trường không Gà cô đi được nửa đường Chẳng cảm thấy chiếc tháng trẻ dưới trần có vẻ không ổn Lên theo đó là trận cụm phong thổi qua khe núi chợt người chân lợi lực như tỏng đá bày Chỉ chừng cuốn theo cơn gió Anh ta biết Sức gió quá mạnh thế có chút sợ xảy Át sẽ bị cuốn súng vực sâu Lại càng vội vàng la về phía trước Đưa tay nắm chặt lấy hồng của nước Nhẹ như chiếc biến Hai người đêm thủ Sẽ không bị cuốn xuống vực nữa Nhưng vừa giữ được thăng bằng Thì một cơn chấn động Tựa lòng trời đất nở nữa Lại từ đáy vực chuyển đến Hai bên vách đá tự như một hai con quái vật đặt từ từ hả tọ, cuối cùng đã tách ra hẳn. Tảng đã khổng lồ trên bề mặt lăn xuống đất. trên tầng dưới chết trận gã cô bị lùng loạn khí sinh ra từ cơn chấn động cuốn đi cho các lão phiến lẻ lã, lột nhào rồi rơi xuống đáy núi. Gã cô và hồng cù nương cũng chỉ cảm thấy hất một cái. bên tài do thở ngủ gục người đột ngột rơi xuống. Gã cô lập nghi mà không loạn ôi nắm chặt cánh tay hồng cù nương lợi dùng luồng khí loạn cùng nhau nhảy người về phía vách đá các bọn lão trật hai người như đội trìm lượn xuống chỉnh trách thiên hiệp vòng cùng dưới tiếng rít gào của gió núi. Kẻ vật nơi vách núi lướt nhanh quả mắt, Cả cô nhanh tay nh nh mắt thấy sắp tới vực đá liền với tay chải rề. Bạch tự cầu rũa mặt trong khu tay và cổ tay lập tức cấp bằng vách đá. Những tảng đá xanh rắn chắc tuyệt tuột phủ đầy rêu xanh. Bạch tự giám chỉ có thể cẳng lên nó mấy chục vết rồi lại bị cổng cô đương đang theo đá giật kéo đi. Hai người dán chạch và vách đá dựng đứng từ từ trượt xuống không dám rụt lại được. Hồng cô đơn lúc này đã sợ đến hồn bảy phách lạc, nhắm chặt mắt không dám nhìn. Chân cảm thấy cả cô túm lấy cạnh cạnh mình. Hai người chậm chậm rơi xuống như cây mảnh đạm gió thì tối hết căn đảng nhìn xuống. Bỗng rung tảng đá to trên biển mình rơi xuống đất đánh mình một cái. Ngayắt lấy một đất cây cối phía ấy bụp, bật tục té đổ rải xuống lên tầng không cô ta vội lấy tay che mặt để tránh bị bắn vào mắt chỉ thấy một luồng khí lưu rồi mạnh vào người cảm giác như nghẹt thở không biết mình còn sống hay đã chết mặt đất và cây cối dưới chân núi mập mồ tảng đá khổng lồ trên gần mình sau khi rơi xuống đã làm ra hai vòng rồi mình một tiếng lòng trời nở đất rơi vào giữa đám cổ thụ cao lớn vụn tuột các cô nào rốt hơi xem xét tình cảnh dưới chân núi anh ta bị hỏng cô đường kéo không hãm nổi đã rơi Trận qua liên tiếp mấy cái đá nổi lõm Cũng không hẳn thủ gì Bên tai chỉ nghe tiếng bách từ cầu cọ vào vách đá nhìn kép Ngào biết nơi còn lại của Bình Sơn Đã trở thành vách núi dựng đứng Do thế núi xiêu vẹo như sắp đổ Phần chân vách đá vùng góc với mặt đất Sẽ tạo thành một khoảng không Cứ thế này trượt xuống Tay không có điểm đám Át sẽ rơi thẳng xuống đất mà chết Lúc này Tính bảng đã như ngàn cần trao sợi tóc Tay anh ta càng bám chắc hơn Cho thấy cánh tay cảm giả Anh ta kêu hộp cô lương treo người Trên gờ còn dốc dựng đứng Thân hình đồng quà đưa lại giữa khổng trùng Cuối cùng cũng bám vào được một khe đá Bách tử cát tuyệt đối không thể bám vào hữu không Nếu rơi xuống thêm nửa thước nữa E cả hai người chẳng còn sức mà sống nữa Cả cô bấm một tay vào ướp đá Thở hắt ra một hơi, Trên cảnh sắc mây đối xa vờ Khói sừng thấp thoáng quay đối bình xôn Nằm gọn trong tổng mắt thì không khỏi thầm thán phục Tạo hỏa Anh ta cuối xứ nhìn Hồng Cô Nương hỏi Vì cháu lực lượng có giữ không trùng thế này Phong cảnh tia đẹp thật Nhưng cánh tay chẳng dễ chiêu tèo nào Cô có tự báo vào được không Tôi kéo cô lên trước nhé Hồng Cô Nương rốt cuộc cũng chỉ là phần nữ chỉ tùy thủ đoàn hiểm độc Lại là người trong giới lục lầm nhưng không được thần dũng đập được như cả cô mặt cô ta tái xanh tiên đập thình thình sau khi lúc này rơi vào hiểm cảnh mày sao ông trời lại xếp đặt cho mình ở cùng với cả cô có chiến cũng không của nên nói hoặc do cùng với địa phần nào hai tay bám chặt lấy cánh tay cả cô hít vào một hơi đảo đợt đá tôi không sao nhưng mấy trăm anh em bắt chuyển minh khí dưới chân núi còn như sóng rồi LP tảng đá lớn này nghiền cắt cả và các bạn kế tiếp trường 37 trong màn đêm đám thiết quân Solaro vài cầm đầu đang vận chuyển bóc vật trên sườn núi bắc cả đội quân lên tới trăm nghìn người tụ tập cả ở dưới chân núi để hình nơi này, này lại cổng về khúc hiểu cho dù bọn họ phát hiện ra đỉnh núi trên đầu đang sập xuống thì cũng không thể di tản hết trong chốc lát Đã thêm tăng đá ngạt cần Từ trên bờ mình, mình rơi xuống Sức mạnh vô cùng khủng khiếp Ngay cả những cây cổ thủ trong trời Còn bị đè nát như tường Xem ra, cánh quần dưới chân núi Đã phật đều chết chắc Cả cô đang treo người giữa không trùng Nghe hồng cô lượng nói vậy Đến quyết đầu nhìn xuống Tuy bản thân đã phát chết Nhưng trong lòng vẫn dẫu dĩ bị thương Không ngờ, chỉ trong chốc lát Đã mất đi nhiều mạng người đến như vậy Cả cô cảm thấy cánh tay bắt đầu tê mỏi Khó mà bám chủ trên cửa bánh đá được nữa rồi Và để hồng cô nương leo lên lưng mình Sau đó triển khai bách tử cầu Bám chặt vào vách núi càng chặt nhấn Mà leo lên như thành sụn leo thường Hồng cô nương không dám nhìn xuống Cứ nhắm tiền hay mắt lại Chỉ nghe bên tài tiếng gió ủ hộ Càng người như bay giữa không trung, Chân đạp lên mây Xất qua từng lớp sương mù vấn đích Bước mạng leo lên cao Cô ta thầm nhủ cả đời mình chưa bao giờ gặp nguy hiểm thế này. đã cảm khâm vùng thâm thủ và lòng cắt đạp của gago. hai người bám vào vách đá trèo lên, sắp đến lỗ hồng nơi hậu điện sân cùng thì nghe thấy thằng giết của đám người xạ lĩnh thả xuống tiếp ứng. lúc này láng trận và những người may mắn sống sót đều đã tới hậu điện tụ họp lại với nhau. ai đấy đều không ngớt lời than phục, còn từng gago đã bỏ mạng dưới vách đá, làm ngờ vì pha sơn đạo nhiệt này Quả nhiên là mạng tỏ phục lớn. Cảm ơn mê tín trăm chăm, chăm tin rằng vô cổ đại nguyên tăng trên đỉnh núi Thực sự linh thiêng Bởi vì đám trộn bộ phát hiện ra tiền tự dứt khỏi núi Bình Sơn Để chết bao nhiêu người phái xã lính Mà không hề nghĩ đến nguyên nhân Thực sự chính từ việc nổ bị phá đá của bọn họ Lo lắng không biết tình trạng thương vong Của anh em dưới chân núi thế nào Đám người vội vàng ra khỏi Bình Sơn Chạy sang xuống nước Bắc xem xét Quả nhiên tham cảnh từ thường vô cùng nặng thể Số người trên bị đá nhìn thát nhiều không kể xiết Lại thêm một số người toát đầu chảy móng Thường tích nặng thể Ngay cả đại cơn viện hoành thành khắp tương cầm Như là lao hoài cũng thịt nát sương tàn Bỏ mạng tay trận. Tạng đá lớn trên biển mình, Theo trần dốc lăn xuống một khu rừng rậm Cách sân núi khá xa mà đất bị lõm thành một cái hố to Cây cối đất đạn Máu thịt người ngựa Trở thành một đống nát bấy Những kẻ may mắn sống sót Ai đấy mặt cắt không còn giọt máu thận sắp đỡ đấn Bị bập tài mấy cái vẫn không có phản ứng gì Thấy hình ảnh này Lão Trần cơ hồ tiệm vọng Thầm than một tiếng Trời hại ta rồi Cơ đồ bao năm khổ tầm dốc sức Giờ đã tan thành theo núi Bình Sơn thương vọng mất mấy trăm người Chỉ là chuyện nhỏ Có điều Đã phiên quân địa phương Vốn là một đối quân ô hợp Này cả là quài chết đi đội quân mấy bạn người trong tay hắn đã tiến hành giặt bắt đầu. Tuyên ngôn lãnh chính là sự việc của phái xã lính. Hậu quả việc này thực sự nghiêm trọng khó lường. thêm cả ba lần và núi Bình Sơn. Số người tử thương lần sau nhiều hơn lần trước. Y danh thổ lĩnh Thẳng ngấn Sơn giờ chẳng còn gì nữa. Nếu không đạt thêm được 10 cái bộ to mà lớn e lòng có lấy lại được danh dự. Tất cả nước sông tường khó dự đoán dụng này là chặn chắn đạt vô cùng. Cảm giác như sự nghiệp đã tập đợi mình từ nay ta tành mấy gói đúng dài thành vải thoát cái đã về không yên đầy bị hỏa công tâm xin nữa thổ ra cả máu thổ cả vội diều lao ra một bên cổ xuống là lần khuyên giải trần thủ lĩnh thần thông cái thế đi trên này chúng ta thu một mũ đầu nhưng nền bóng của thượng tấn sơn chưa hề lung này sau này tất có lúc ngâm đầu trở dậy chẳng phải ngài được tuyên rằng bọn tiểu nhân rằng thành bại minh ra Không gắn trước nó sao Là xoáy tỷ bỏ mạng chết thẳng Nhưng cũng coi như anh nghiệp bất khuất Bằng cách không ngào hẳn Không chết thì thôi Đã chết là phải vì đại sư đại giành Chỉ cần thủ lĩnh không mạnh hay gì Chúng ta còn núi xanh Lo gì không có cụ đốt Lã Trần thế đám thuộc hạ Toàn nói những lời sắc mệnh chắc đầu và đầu cả Đến lời của loạt đua tài Thì lòng càng nào nắng Bẹt số tay bảo bọn họ tránh cả sang bệnh Chỉ để gà cô ở lại bên mình Đoạn thờ giải nói Người anh em Chúng ta thực hiện kết nghĩa trên từng phù nhỏ Đây lòng ta đã quá loạn Thật không biết phải làm sao mới tốt Chỉ có cậu mới có thể đưa ra chú ý giúp ta mà thôi cả cô là nhân vật cơ mưu chân tình Anh ta hiểu rõ cảnh trước mắt của lão Trần Cái cái thủ lĩnh xa lĩnh He không ngồi vững nữa rồi Cái sách duy nhất bây giờ Chỉ còn cố gắng sửa sai Còn nước còn tát Giang hồ hành sư sau này Luôn ngược dòng quạt mãi Không đến thì đối Lại rất khó quay đầu Được gấp trước mắt là phải vỗ yên lọc quân Để phòng lính của Lã Lạo Hoài thường cứ làm loạn Cuộc chiến dành địa bàn giữa các tuyến quân Hiện này rất cấp liệt Nếu không ổn định được quân đội Một khi xảy ra vượt đảo ngũ hàng loạn Các phiến quân to nhỏ xung quanh Xét thần nước đục thả cầu Phải xả lĩnh về sau Đường hòng có chỗ đứng ở từng hầm nữa Tiếp đến Vẫn phải tiến vào một cổ bình sơn lần nữa Này một thân trên tỉnh núi Đã theo một phần bình sơn đặt vào rừng sâu Không biết quạt quách nguyên khí bên trong Có bị tổn hại gì hay không Nhưng nếu không biết sạch ngôi bộ cổ này Lão Trần sẽ chẳng có mặt mũi nào nữa Gà cô xung phòng một mình một súng và rừng trộm bộ, Còn Lão Trần và chỉ huy thuộc hạ thu nhập tàn mình Đồng viên thương bình Thu niệm người chết Đồng thời phát người trở về tầng ngập ngay trong đêm Tiếm nhân vật thứ hai trong quân đội của Lã Lão Hải Dùng thủ đoạn để người này Giúp lòng giúp sức vì thường thắng sơn Bao chóng ổn định lại cục diện Lão Trần nói Đây chính là sách thật biện toàn nhất Có điều người vô cổ đó đã bị lột ngập mất rồi Để một mình cậu vào đó Thực quá bảo hiểm Một bàn tay cũng không lên tiếng Cần cứ thêm người từng trợ mới được Gà không muốn có thêm người đi theo Thủ pháp của bàn Sơn không giống như sản lĩnh Sự này không cần nhiều người Đối với bàn Sơn đảm nhận Người càng đông lại càng khó hành động vì vậy anh ta cũng ngại từ chối láo chân Cuối cùng hai người bắt bạc nhất trí để học cô nữ Và tay người mèo dẫn được đi theo gà gồ. Nếu gặp nguy hiểm Thì phóng vào tiếng là bác hiệu Đã tận ở đây sẽ lập tức tiếp ứng Hồng Cô Đường là cao thủ trong nguyệt lượng môn Phá quá mở quang đều tài giỏi hơn người Lại có tuyệt ký phóng phì đào Không hàm giành lợi như đám người xa lĩnh Thực sự là trẻ thủ đắc lực bên cạnh cả khổ Tay người miêu kia tuy nhát như thỏ đế Nhưng là thổ địa dân bản kết thuộc địa hình lão hùng lịch Cùng sở thích trong vùng Xuyên núi vượt rừng đều không thể thiếu hắn Tay này thảm mấy làm thúc phiện Lá trần thường Nên chẳng giá gì mạng sống Lập tức bật lòng theo bàn sơn đạo nhân Đi trộm bộ Sắp xếp xong xuôi đầu đấy Ăn được chút lực khô thì trời đã sập tối Cả cô và hồng cô nương Đều tay áo đi đẹp màu đèn Để tay dẫn đường người yêu Bắt theo một cái thằng giết ba người mỗi người cốc theo một cái sót Đừng gà đầu tình và hai con gà trống khác chờ khi chẳng vừa ló dạng Ánh sáng rõ như bạc này Thì mới lập tức khởi hành Mọc núi gãy đã văng xuống đáy thủng trong đường nè bên bàm những cây cối Khắp đời toàn máu thịt vùng vãi Không có lấy một tấc đất bằng phòng mà đạt chân Ba người đánh men theo để rừng đi vọng vào trong Ánh trăng điểm sáng bằng phòng Cả ba không cần thắp đèn Mà chỉ cần giữ điện đáo và thắt lưng Xuyên qua rừng cây tênh mình Mới tiến vào thung lũng không xa Đã không còn nghe thấy tiếng 5 người xã lĩnh Thu con thi thể chỉ độ thẳng ngũ sau lưng nữa 3 người vừa đi vừa mang mạc về mẫu cổ Bình Sơn Hồng Cô Đường nhận cơ hội Điện cảm ơn cứu mạng của gã cô Anh ta không mảy may để tâm Chỉ nói là việc nhỏ không cần nhắc đến Hồng Cô Đường nói Ơn cứu mạng sao có thể nói lại việc nhỏ thì cô ta tạm thời Đừng thần lĩnh đạo chú Trạng Hồ Theo chân trần thủ lĩnh đi làm những chuyện cháy bừng pháp Nhưng vẫn không quên đau làm người Sống ở trên đời phải có ơn bao đáp Hôm nay bạn Sơn Đạo Nhân cũng đã mất đi hai người cô ta thấy cả Cô Hiện tại không còn trợ thu đạo nữa Mẹ nói nguyện từ này Rời khỏi thường thắng Sơn Theo hình ta khắp nơi đi độ đấu Tuy là phần lưu hiếu đạo tư Nhưng nhất định không quản án nguy Hết lặng phò trợ Gà Cô là người tinh ý Ngay hồng cô được nói vậy Thì biết ngay là cô nàng Có ý lấy thần đạp đến Đành nói thẳng tránh sau này tình cảm mắc yếu Lại sinh ra lắm kết phức Rằng Ban Sơn Đạp Nhân thì vẫn có thể kết hôn với người ngoài Nhưng vì trong gia tộc Đã có lời nguyện Để những người này đứng rất đoạt mạnh Học cô đường thấy đối phương Biết tọc ý tứ của mình Thì nóng bực cả mặt mày Mày là giới ánh chẳng để nhìn không rộng Các người nhiều ngoài cuộc không phát hiện ra Cô ta vừa nói nặng sang chuyện khác Tuy không bận tâm tới thành vại đứng mất trên đời Nhưng nói về mình khổ Nguyệt được môn cho này cũng là tầng lớp dưới đáy xã hội phải chịu mọi áp bức bóc lột cả đàn bệnh đều ít hơn bản thân nạn nhân chịu nhảy nguyện sự muội của hồng côn đường là hắn nhà đầu mới 16 tuổi đã phải mất mạng già trẻ lớn bé trong nhà tổng cộng bảy mươi người đã bị quan phụ hại chết nói đến đây cô ta lại không cầm nổi nước mắt cả cô không muốn bàn chuyện thế thái nhân tình nhắc đến lại khiến người ta thêm cắn ngậm chỉ thấy hồng côn đường nó có sương bụi tiền thắt nhà đầu, phải nguyện lưng nguồn này thật kỳ lạ, tòa lý màu sắc là tiền, Cái chẳng lá ông lĩnh cảnh núi nguyện sơn trước kia vốn là nếu bà bà thở phụng bạch láo thái thái, chẳng lẽ con hồ đi già đó cũng là người cột nguyện lưng nguồn? lẽ nào nó cũng biết dùng yêu thuật? vừa đi vừa nói chuyện đã sắp tới cạnh bà, chẳng đã lên cao sự khói mổ về tứ phía vẫn là thứ yêu khí mực lãng chỗ rừng sâu. Tago bảo hai người không cột đường và tay người biểu tạm dừng chân. Còn mình thì trèo lên một cây đại thụ, phóng tầm mắt quan sát xung quanh, xác định nơi tảng đá lớn là tới chiếm trọng một bản sườn mỏ quái gì. Sóng rồi nên thì xuống hơi cảm kết tay người biểu về địa hình sau núi. Tay đồng gì vồn vã trả lời. Nó để ông ảnh một công biết, sau núi này chỉ toàn rừng thôi, làm vụ không có lấy của bóng người. Bốn bề là cuốn đá, nhũ đá tự nhiên Đồng dân chúng tôi Coi là thẻ đá Dừng thẻ đá đó Chính là thùng lũng nổ tinh Có hình dáng như phân hoàng sài cánh bày Nơi sâu nhất Nghe nói năm xưa Cũng là động tổ của 72 đồng lưỡi này, này Đến giờ Hình như vẫn còn vài di tích những tượng đã hiện thẻ hỗ Hoàng phía đa lầu Lên cút chẳng lại còn trong nữa Ấn tượng ban đầu của hắn Vì Đến giờ vẫn không đổi Cứ ngỡ người này là thợ buộc lầu do lão trần mời tới giúp việc trộm mộ. Đồng dân bản địa vốn vô cùng kính trọng cánh mộc công buộc lầu, nên cứ gọi gà cô là khổ là mộc công. Gã cô gật đầu, thầm nghĩ một cô bình sơn có nhân dùng phép nghiệp thắng, lấy ẩm khí huyền bộ trên không để chân áp khí lạnh của đông tổ bởi gì. Phương pháp này của người Nguyên không hề hiếm thấy. Sau khi Nguyên diệt Nam Tống, tổng quan Phật giáo ở Giang Nam dựng những chân giả. Từng đào sới tất cả hoàng lăng của triều Nam Tống ra bằng vòng Trộn ấn với rừng cột cổ loài xúc sinh cho lợn Rồi chân xuống một cái hố tò bên trên xây dựng một tòa tháp chấn nạp Dùng để chấn áp lòng khí người phương Nam Cách đạt này chính là phép hiểm thắng điển hình Lại nghĩ Đồng tổ của người gì không biết có chó chống gì thực không Cứ nhìn xương trong rừng Mãi không tàn thế này Có thể thế này cũng chẳng phải nơi tốt lạnh gì Không thể không đề phòng nghĩ đến đây, anh ta liền bảo hồng cô nương và tay người nhiều bước trần khẽ thổi. tìm người bóng tì anh chẳng không so tới mà đi. lúc này, bỗng dĩ có tiếng khóc vang lên từ bốn bề rừng sâu, tiếng cọc đứt nở nghẹn ngào, nghè vô cùng thống thiết, khe như tiếng khóc bị hình cứu của người chết lúc nửa mạc. vang lên giữa rừng sâu trong khi đêm thanh vắng, lại càng thiêng liêng, khiến người ta nghe và sờn cả xác gà. tay người nhiều biết rõ. Trong núi không hề có người sinh sống Sao có thể có tiếng khóc vang nền cùng lúc như vậy Bông bảo dạ Đã làm đã là oan hồn Tiếng nhân trong đông tổ hiện về cái khổ trong đêm Nhưng đến đây Hắn hiện dù như cây sấy Tóc tải rất ngực cả nền Trên nhũng da thì giống phải ruột bồng Chỉ chẳng ngồi mệt xuống đất các cô với sương tay tổng lý gây áo Không để hắn ngồi phệt xuống đất Và phát ra tỉnh động Đồng thời ra hiệu cho hai người cái im lặng Lấy mảnh lộ đen, bị kiếm môi mộ Che giấu hơi thở của người sống Đoạn rút ra khẩu súng đức lên đạn Sẵn sàng tự thế chiến đấu Anh ta làm dấu chỉ hướng cho hồng cô đường Và gã người miêu Ý bảo hai người theo sát viết sau Còn mình nhóm chân đi trước Lần theo tiếng tiếng khóc thảm thiết vòng lại tự dựng dấu Trường thứ 37 kết thúc Điều sự việc sẽ diễn ra tiếp theo như thế nào? Mời các bạn đón tiếp vào trường sau.